Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khi kể nó chết vì thế này, người thì kể nó chết vì thế kia, tôi không biết cái nào là đúng hết. Thôi tôi cũng không có kể ra ở đây, chỉ biết rằng nó đã chết vì một cái tai nạn nào đó mà thôi. Rồi sau tầng Tưng thì không có ai ngủ mơ thấy cái cô gái mặc áo dài trắng đó nữa. Tôi sau khi ra khỏi quân trường năm 1969, tôi tiếp tục về làm việc tại E Việt Nam. Tôi vẫn cực lực kiếm tiền để nuôi vợ, nuôi con và tôi vẫn tiếp tục để dành tiền để đi mua nhà. Lúc này tôi có cả thảy là 6 đứa con rồi, nhà đang ở chặt quá. Tôi quyết định bỏ luôn cái sân trước và tôi xây cái sân trước nó thành một cái phòng để có thêm không gian cho gia đình mà trong lúc đó tôi vẫn để tiếp tục dành thêm tiền để quyết định đi mua một căn nhà khác thế là tôi làm việc không kể ngày đêm phải nói lương của e việt nam mà chỉ cần làm việc trong giờ quy định là hai trăm giờ trong một tháng là đủ nuôi vợ con rồi tại vì tôi làm lâu thâm niên mà tay nghề tôi cao nữa nhưng mà tôi không ngừng ở đó tôi không làm vừa đủ 200 giờ mà tháng nào tôi cũng làm cái số giờ không phải 200 nữa mà lên đến 400 có khi nhiều hơn nữa mà hãy làm nhiều thì được nhiều tiền rồi còn được cái phụ cấp thêm chẳng hạn như phụ cấp thêm giờ nè phụ cấp làm đêm nè nó gọi là overtime rồi phụ cấp làm ngày lễ, phụ cấp tiền ăn nếu mà tôi làm liên tục quá 12 giờ tại vì 12 giờ là quy định cho một ca làm việc, mà tôi làm tới 14, 15, 16, 17, 18 tiếng, làm dư rã. Cho nên cái thu nhập của tôi gấp 3 lần lương của tôi so với cái, cái, cái, cái, cái thời gian mà tôi làm việc, đúng như quy định là 200 tiếng đó, 200 giờ đó. Phải nói tôi làm việc, ngày làm việc, làm, làm quá trời làm, tôi chỉ có một cái mơ ước là cho vợ con tôi có cuộc sống sung túc hơn. Mà muốn sống thoải mái, sung túc hơn là phải có một căn nhà mới rộng rãi hơn, tiện nghi hơn. Lúc này thì ở Việt Nam có mở một cái quỹ tiết kiệm cho nhân viên. Trích từ cái thu, nhục, thu, thu, thu, thu nhập hàng tháng đó. Thí dụ như tiền mình làm, lãnh lương bao nhiêu trích ra bớt để bỏ vào trong quỹ tiết kiệm. Để mà mình trả góp dần trước để mình mua đất. Ai muốn trích ra bao nhiêu cũng được hết dĩ nhiên phải quy định cái con số tối thiểu thí dụ định năm ngàn là tối thiểu thì phải bỏ vô từ năm ngàn trở lên chứ dưới năm ngàn không được năm yeah. ngàn mười ngàn mười lăm hai ngàn gì được hết nhưng mà ba ngàn rưỡi không được vì tối thiểu quy định là năm ngàn thí dụ con số đó khi mà mình tích lũy bỏ vô như vậy cho đến khi nào đủ tiền cho cái miếng đất đó thì mình mới nhận cái bằng khoán của miếng đất đó Coi như mình đóng góp trả tiền trước, đủ mới lấy, lấy hạng. Thì bên cái hãng hàng không Việt Nam, tức là lúc đó gọi là Air Việt Nam, mới mua một cái khu đất lớn ở cái khu Thảo Điền bên kia cầu Sài Gòn, hiện giờ là quân 2, cạnh ngay cái khu hồ bơi Thiên Nga. Cái khu đất đó nằm cạnh bờ sông, dùng để làm cư xá hàng không. Nơi đó tập trung cho nhân viên mua trả góp những người làm việc cho hãng hàng không Air Việt Nam đó, thì được quyền mua đất ở đó và ở nơi đó. Cái miếng đất đó lớn lắm, nó chia ra tới 280 cái nền nhà. Như vậy có thể cất lên là 280 cái nhà để cho những viên ở, cho những người làm việc ở. Rồi trong đó có đường, đường nội bộ, đủ có xây cái cổng cho cả khu rồi. Riêng cái nền nhà mà tôi đăng ký mua có cái diện tích bề ngang là 14 mét, chiều dài 14 mét. Em Việt Nam theo cái quy hoạch sẽ cho xây dựng nhà, giống nhau hết để cho nó đẹp, khuôn mẫu giống hệt. và diện tích nhà là gì? bề ngang là là 7 mét, dài 10 mét. như vậy mười 14, 14 mà xây ngang 7 tức là nó chỉ chiếm có có phân nửa bề ngang, chiều dài cũng chưa hết nó còn cái cái phía chiều phía sau. thì như vậy hai bên hông nhà, hai bên hông nhà nó còn lại là bảy mét là vừa đủ để cho xe hơi, rồi có trồng cây cảnh được nữa cho đến năm 1974 là tôi coi như đã đóng đủ tiền để để mua đất rồi và lúc đó tôi đã nhận được cái bằng khoáng của miếng đất luôn bây giờ chỉ còn chờ kế hoạch của họ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện